tác giả Viền thái cực tập thứ một trường hai hội thứ 8 mưa đỏ bay muộn rồi họ đều đã muộn rồi lá mồ đang lúng đưa trên không tựa như một lá cờ bách lộng giống như hồn ma cũng giống như thần tiên đường nhìn lão không phải là hồn ma cũng chẳng phải là thần tiên. Lão đang đứng chèo lèo trên một sợi dây thần, dẻo và mảnh, một đầu buộc vào khối đá Thái Hồ, cao hai trượng một thước ở bên phải phường vị tốn, còn đầu kia cuốn quanh cây cột hành lang. Phần cuối của đầu dây thần buộc quanh khối đá Thái Hồ, có hình một con thiếu thần. Sau khi vòng một vòng quanh khối đá thì bám sát vào bề mặt đá. Phi Na Sách, Bình Bộ Thành vần Tống, con người giờ đây đang đứng trên sợi dây thần kia mới chính là tây bắc đại vương thực thụ. Còn cách khối đá thay hồ vài bước chân, đột nhiên từ bên phương vị càn một tấm lưới bùng ra chụp về phía lão mụ. Đó là một tấm lưới được làm từ sợi thép mảnh và mềm, một tấm lưới găm đầy những mũi dao sắc nhọn, một tấm lưới rào long có thể vặn nát cả một con dao long đầy mình vậy cứng. Những mũi dao trên tấm lưới loảng xoảng liên hồi, mạng sống của lão mụ sắc nguy trong khoảnh khắc. Lão cứ ngỡ đến khi dám chân lên khối đá Thái hồ mới bị tấn công, nào ngờ hiểm chiêu lại xuất hiện sớm hơn. Thì ra đối thủ đã đặt nút này dịch về phía trước. Có lẽ do lần trước đã để lọt cho lão và Lỗ Thịnh Hiếu một con đường sống, nên đối thủ đã phát hiện ra rằng có một số người sẽ bất chấp cả tính mạng để tìm cách đánh dấu. Bài vậy vậy nút lẫy đã phát động sớm hơn Không để họ có cơ hội tiến lại gần Tâm lưới đã chụp đến nơi Lá mù đột nhiên bước hột một bước Cả người rơi thẳng xuống phía dưới Khi toàn bộ cơ thể của lão Đã ở bên dưới phỉ ngại sách Lão lập tức đưa bàn tay trái túm chặt sợi dây Giữ thân người lại Sợi dây thần dường như có khả năng đàn hồi Dưới sức kéo của cả cơ thể lão Lập tức bị lôi xuống tạo thành một góc vuông Tâm lưới bày sát qua phía trên sợi dây thần Không chạm vào người lão Cũng không chạm vào phì ngã sách Sau khi lực kéo xuống đã tiêu tàn Sợi dây thần lại bật trở lên trên Nhờ vào lực đàn hồi Lá mổ lại tung người lên Đứng trên sợi dây Vừa đứng vững Lá lập tức chạy về phía trước hai bước cùng lúc đó Từ bên trái phương vị càn Lại đột ngột xuất hiện một tâm lưới bay về phía lão Lần này Lão nghe thấy rõ ràng hơn sau phản ứng của lão lại chậm hơn lần trước rất nhiều Lão không ngờ Vẫn còn một tấm lưới nữa Lại càng không thể ngờ Tấm lưới thứ hai Vẫn bay ra từ một phương vị Với tấm lưới thứ nhất bên trái phương vị càng Lão chỉ còn biết nhảy vọt lên cao Rất cao Giống hệt như một con chim ưng Nhưng lão không nhảy về phía sau Giờ như lão không hề có ý định né tránh tấm lưới Mà lão nhảy bộ về phía nó Khi lão nhảy lên Cái gậy trong tay lão Cũng đồng thời quét mạnh Bộ ra một luồng gió đen Đập thẳng vào tâm lưới rào lòng Tiếng những mũi rào kim loại va vào nhau Nghe chát chúa Tâm lưới thép đổi hướng Rồi rơi xuống dưới trần lão mụ Chớp mắt đã quấn chặt lấy vì ngả sách Chỉ cảm thấy bên ngoài tấm lưới Có một lực kéo rất mạnh một cái vì ngà sách lập tức bị xoắn đứt Lá mù nhờ vào lực đẩy của cây gậy Cả người bật lên cao đến hơn một thước Lại nhận theo sức đẩy ngang của tấm lưới rào lòng Khiến cơ thể lão khắc nào Một con chim ưng lao xuống vổ mồi Nhẹ nhàng bay vụt về phía khối đá thái hồ Nằm chết tại phương vị khảm. Nhưng lão không thể đặt chân xuống khối đá Bởi vì dưới lực từ cú đập đã hết Lực đẩy ngang từ tấm lưới rào lòng Cũng đã không đủ Lão chỉ có thể cố gắng đặt được bàn chân phải lên mép bên của khối đá Lúc này, công phu bình Bộ Thành vần Túng của lão mù đã được thi triển một cách triệt để. Chỉ thấy bàn chân phải của lão không dẫm xuống mà đá một cái. Cú đá khiến cơ thể của lão xoay ngang bay về phía khối đá Thái Hồ cao 1 trượng 2 tại phương vị Tốn. Lão biết sức mình không thể nhảy lên trên khối đá Thái Hồ trước mặt. Bởi vậy, lão muốn lợi dụng độ chênh giữa khối đá cao trượng 7 tại phương Khảm và khối đá cao trượng 2 tại phương Tốn để leo lên một khối đá Thái Hồ khác. Một người mù vẫn có thể định vị một cách chuẩn sắc như vậy Trong lúc đang nhào lộn trên không Quả là ngoài sức tưởng tượng Nhưng thật đáng kinh ngạc Từ bên trái phương vị càn Lại thịch lình xuất hiện một tấm lưới tư bà Cùng một khảm diện lại có đến bà nút lẫy Mà không chừng còn có đến 4, 5 nút nữa Cách bố trí khảm diện này Thật không phù hợp với lẽ thường Phương vị tốn còn gần với mé trái của phương vị càn hơn nữa Tiếng loảng soảng từ tấm lưới Đang chụp tới nghe càng trói tài Lão mù đã không còn cách nào để né tránh Thứ nhất là do lão không thể ngầu rằng Vẫn còn có một tấm lưới nữa Cho dù có Cũng không thể vẫn ở bên trái phương càn Tư hài là do lúc này Lão thực sự đã không còn chút dư lực Đặc biệt là đối với bên phương trái càn Lão đã hoàn toàn bỏ ngọ Đã không còn cách nào để né tránh tấm lưới đã chụp tới Ngay cả cái gậy đang vụt xuống dưới Lão cũng không kịp thù lại đúng vào lúc bàn chân lão vừa chạm xuống khối đá, một tiếng rú khủng khiếp vang lên. Trong không trung bật ra một cơn mưa máu đỏ, những tia máu đỏ tươi bắn tung tóe trên khối đá Thái hồ, gai góc như một trùm pháo hoa rực rỡ. Lá mồ bị chiếc lưới quấn chặt thành một khối, sau đó rơi tõm xuống dưới hồ nước. Tròng chốc lát, nước bắn lên tung tóe, sóng trào thành đợt, mặt hồ tối thẳm nhấp nhô lên xuống. Giống như một tấm nhiễu đèn Khổng lồ đang sóng sánh Lá mù vẫn chưa chít Lá vẫn đang gạo rú và dãy ruộng Hổ nước không sâu, Bởi vậy theo bản năng lão cố vùng vẫy dậy Lão không muốn bị giết ngạc trong nước Sóng vẫn chưa lặng Mặt hồ lại nổi lên một vô số gợn sóng đàn tặn Giống như những nếp gợn uốn lượn Trên mặt tấm nhiễu Bùa vầy Bao bọc lấy lão mù Những tiếng gạo rú của lão Lúc một thê thảm, dạy rùa cũng càng kịch liệt hơn. Dưới nước có thứ gì chăng? Đúng vậy, dưới nước chắc chắn là có thứ gì đó. Hơn nữa, trung đàn tấn công lão mù. Tấn công kẻ mù lòa đang bị trói chặt trong một tấm lưới thép chỉ chít rào nhọn. Bà người đứng sững trong hành lang, chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Những tiếng gạo rú thê thảm của lão mù cũng giống như cánh tay xương sẩu với những chiếc móng nhọn hoắt của lão đang siết chặt lấy trái tim họ không ngừng giằng kéo xuống dưới khiến cho trái tim họ đau xé lồng ngực trống rỗng quỷ nhã tam đã kịp phản ứng hắn vùng tay giật mạnh thiên thần phơi chảo đang ngâm trên cột xuống một bước nhảy phát lên lan càn chuẩn bị chạy ra cứu lão mù lỗ thị hiếu cũng không kịp phản ứng vùng tay ôm chặt lấy quỷ nhã tam nhưng kỳ thực Người có phản ứng đầu tiên chính là lỗ nhất khí. Cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu gạo nào, thảm thiết nhường kìa. Cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng một người sắp chết giấy ruộng vô vọng đến vậy. Nhưng giây phút khiếp đạp nhanh chóng qua đi, cậu bỗng trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ. trí não của cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu biết rõ mình cần phải làm gì và có thể làm được gì. Cậu móc từ trong túi vải thô ra một trái liệu đạn trứng vịt, rút chốt rồi quăng về phía lão mù. Khi quăng trái liều đạn ra, cậu đột nhiên cảm thấy không đành lòng, chỉ hơi ngập ngừng một chút, trái liều đạn đã bay chệch hướng, rơi xuống vị trí cách là bù khá xa. Một tiếng nổ lớn vang dền, sự công phá của trái liều đạn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, bọt nước bắn tung tóe như mưa, phun lên cao rồi rào rào rơi xuống. Một hồi lâu sau, mặt hồ mới dần dần im ắng trở lại. Quỷ nhãn tam bắn ra một que diệp đang cháy và khoảng khắc que diệp sắp rơi xuống mặt hồ, họ đã kịp nhìn thấy một vết đỏ bầm trong nước. Khối đá thay hồ ở phương trấn cách quá xa, lỗ tình Hiếu không thể nhìn thấy vết máu in trên đó. Ông đã già rồi, lại đang bị nội thương, còn lỗ Nhất Khí chỉ nhận ra được một vài đốm đèn sẫm khác hẳn với màu đá. Chỉ có Quỷ nhãn tam đã từng luyện qua Tiệu nhãn, nên nhìn rất rõ. Hắn nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi bắn đầy trên khối đá, chảy thành những đường ngoằn ngoèo, chảy thành những vòng cung uốn lượn, bắn thành những vệt sắc nhọn tung tóe khắp bốn phía. Giống như hoa cúc, giống như hoa hồng, giống như hoa mài, rực rỡ và diễm lệ xiết màu. Nhưng liệu có ai tin được rằng vẻ đẹp đó đã rời dụng khỏi cảnh, đã chìm trong bùn đất? Một bầu hào khí tỉnh trung nghĩa, bỗng hóa dầm trời mưa đỏ bay. Quỷ nhãn tam giật lùi về phía sau một bước Để chừa một khoảng trống phía trước Hướng về phía phương tốn trong hồ Bịch một tiếng quỷ sụp xuống Dập đầu liệt ba cái Trong miệng bật ra một câu ngắn ngồi Mà đầy cảm thái Ông hạ Ông thật anh hùng Sau đó đứng dậy nhấc chiếc hòm gỗ của lỗ tịnh hiếu lên lưng Nhìn lỗ nhất khí hỏi khẽ Đi chưa Lỗ nhất khí quả quyết Rồi dìu lỗ tịnh hiếu đứng dậy Tiếp tục bước vào Điền Phốc Đạo Đã không còn là Điền Phốc Đạo Đi chắc chắn là phải đi rồi Nhưng phải đi thế nào đây Con đường dưới chân không phải muốn đi là có thể đi qua được Lỗ Nhất Khí Không nói phải đi như thế nào Lỗ Tịnh Hiếu và Quỷ Nhãn tam cũng không hỏi Xong từ giọng nói quả quyết của Lỗ Nhất Khí Thì khảm diện Điền Phốc Đạo này Hẳn không còn gì đáng ngại nữa Lỗ Nhất Khí thực sự đã hiểu Khi nãy, La mù đã dặn họ đứng sát vào vách tường Cậu đã có được sự gợi ý từ trong đó Trong độn giáp bí lục Có một trường túc chướng Đã viết rằng Với những khảm diện tương tự như kiểu Điền Phúc Đạo này Có thể bố trí thành một đường đơn lẻ Cũng có thể bố trí trên toàn bộ bề mặt Bố trí trên toàn bộ bề mặt thường là Ở những nơi có diện tích lớn Tức là thiết kế rất nhiều đường đơn lẻ đan xen vào nhau Nút nọ Trọng lên nút kia Trái phải liên hoàn Trước sau rào hoán Cứ thế nút liền với khảm diện khác Ở hai bên và phía trước Phía sau Như vậy sẽ phát huy được uy lực lớn hơn Tuy nhiên dù là đường đơn lẻ Hay toàn bộ bề mặt Thì chúng đều phải có đường biên Khảm tự ra gọi đó là khảm diện Nếu không có đường biên Thì nút lẫy ở mép ngoài cổng Sẽ không thể bố trí được Nhưng khảm diện đa phần đều rất hẹp hoặc rộng hẹp không đều, có đủ chỗ để đặt chân, có chỗ không thể đặt chân xuống được. Cũng có khi khảm diện chỉ là những điểm đặt chân lại bố trí không theo quy tắc, như vậy sẽ khiến cho những người muốn men theo các đường biên để vượt qua khảm diện, hoặc là không có chỗ để đặt chân, hoặc là sẽ dẫm chúng vào khảm diện ở hai bên. Trong một hành lang chật hẹp như thế này, chỉ có thể bố trí theo kiểu một đường đơn lẻ hơn nữa. Một bên hành làng lại là vách tường Trong bố trí khảm tử Gọi nó là cương diện Do đó Điền Phúc Đạo ở đây Có lẽ sẽ có một đường khảm riêng Không thể bố trí tới được Bởi vì có cương diện Nên chắc chắn nó sẽ liền một dài chứ không phải là từng điểm Hơn nữa rất có thể Còn rộng hơn một chút so với khảm riêng bình thường Nếu không Khảm diện sẽ không thể bố trí được Đường sống cũng không thể đi được Mặt khác Nếu theo bộ pháp thông thường của đường sống Sẽ có một bước chân phải dẫm lên vách tường Thậm chí là ở ngoài tường Lỗ nhất khí không đi theo bộ pháp đường sống Mà cậu đã đi theo đường biên của khảm diện Dẫu rằng sẽ có một chỗ rộng hẹp khác nhau song khảm diện của cương diện Chỉ cần thận trọng một chút Vẫn có thể đặt chân xuống đường Lỗ nhất khí Dán người sát vào vách tường Xoay ngang người mà từ từ di chuyển Giống như cua bò Di chuyển ngang một cách thận trọng Trên đường biên nhỏ hẹp Quả thực không thể nhanh được Lần này Lộ nhất khí đi đầu tiên Một phần là vì cậu có đủ khả năng và dũng cảm Phần nữa là vì Bác cậu và quỷ nhãn tam chắc chắn có muốn cậu đi trước Cậu thầm nghĩ Có lẽ họ cảm thấy cậu có trực giác siêu việt Trên người lại có vầng khí thần thánh Nên đi trước mở đường là an toàn nhất Quỷ nhãn tám đi sau cùng Cứ bước hai bước Lại ngẩng đầu nhìn khối đá thái hộ quan sát xem Những cánh hoa vẽ bằng máu tươi kia Chuyển động và đổi hướng ra sao Lỗ nhất khí không đi thẳng Mà mỗi khi bước tới bước thứ ba Cậu đều dừng lại một lát Lừng dán chặt vào vách tường Đá mạnh bàn chân rồng có chân đạp cãy Viên gạch sành nhô lên trên mặt đường Những viên gạch sành này Tuy nhỏ và ngắn sòng rất cứng, có viên phải đạp liền mấy cái mới vỡ. Cậu muốn trở lại một đường lùi, nếu còn có cơ hội quay trở ra sẽ có thể mau chóng thoát khỏi hành lang yến quỳ. Họ đã đi được 6-7 bước, lỗ nhất khí cúi xuống nhặt lấy chiếc đèn khí từ phong đang nằm trên mặt đất. Đèn vẫn chưa tắt. Sau khi nhấc lên trên tay, ngọn đèn soi tỏ một khoảng khá rộng trong hành lang. Tắt đèn đi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ hết. Không biết trường. Nhất cử nhất động của chúng ta Đang bị kẻ khác theo dõi cũng nên Lỗ tịnh hiếu ghẽ nhấc Lỗ nhất khí mở trục đèn thủy tinh Vương bốn mặt già Thổi phổ một cái Ánh đèn phổ tắt Trên bức đèn Một tia khoi trắng vất phở Xung quanh thoát đã tối sầm Còn người của lỗ nhất khí đang biến dạng Đang gấp rút co lại Không phải vì để thích ứng với màn đêm Mà còn vì căng thẳng và sợ hãi Vì trong khoảnh khắc bóng tối ập tới Cậu nhìn thấy một cặp mắt xuất hiện trên chiếc trục đèn thủy tinh. Thoạt tiền cậu ngỡ rằng đó là cặp mắt của mình phản chiếu trên đó. Xong cậu lập tức nhận ra mình đã sai. Cậu không thể có một cặp mắt như thế. Nó giống như cặp mắt của người chết. Còn người không hề chuyển động, bí mắt cũng không hề chấp. Xong lại tràn đầy sát khí và oán hận. xen lẫn chút vẻ quái đản, Giống như hai đốm lửa mà trời lập lòe. Cậu vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc Không rõ rốt cuộc là bóng đêm Thình lình ập tới Hay là cậu đã rơi vào địa ngục A Tỳ Tại sao Lại có thể có một cặp mắt như ác quỷ Nhìn cậu chằm chằm như thế Hơn nữa Ánh nhìn ác quỷ này Hình như cậu đã gặp ở đâu đó trước cổng chính Xong lần này Đã ở gần hơn Chủ nhân của cặp mắt này Có lẽ đang ở rất gần Bởi vì dường như Cậu còn nhìn rõ những tia máu đỏ vằn trên con mắt Tựa như hắn đang đứng đối diện với cậu, xong thực tế lại cho thấy bên cậu không có người nào khác. Nhưng cũng không có gì có thể cho cậu biết cả mắt đó liệu có phải là của con người hay không. Thế nhưng, động tác của lỗ nhất khí không hề hoảng loạn, thần thái vẫn hết sức thong thả. Đây chính là chỗ hơn người của cậu. Là định lực được hình thành từ chính tính cách không thuộc ngũ hành. Cậu cũng đáp lại ánh mắt đó bằng ánh nhìn bình tĩnh, điềm đạm, không chút kích động tựa như khơi một làn nước trong trẻo ba bọc lấy ngọn lửa màn trời trong lúc nhìn bàn tay cậu khẽ xoay chuyển chụp đèn thủy tinh cậu hy vọng rằng trong lúc xoay chuyển cả mắt in trên đó sẽ có vài biến hóa để cậu tìm ra chút ít mảnh mối bề mặt thủy tinh của chụp đèn không hoàn toàn bằng phẳng nên khi xoay chuyển cả mắt cũng méo mó xoay theo từng cờ lội lõm chiếc đèn chụp bao bốn mắt Mỗi khi xoay qua một mặt Cặp mắt lại càng biến dạng nhiều hơn Càng méo mó đến quái đàn Tuy nhiên cặp mắt đã không còn xuất hiện Trên mặt thứ ba của chụp đèn Vừa xoay qua cạnh mặt thứ hai Và mặt thứ ba Nó đột ngột biến mất Lỗ nhất khí vội vã xoay ngược trở lại một mặt Không thấy Cậu lại xoay trở lại một mặt nữa Vẫn không thấy Cậu không cảm thấy kỳ lạ khi đôi mắt đó biến mất Bởi lẽ Từ trong ánh mắt biến dạng và meo mó khi nãy, cậu đã cảm nhận được sự sợ sệt và khiếp đảm.